các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, đối với con trai của cháu. Đây là trong thời gian mà cách ly tại nhà vì Covid-19 hồi tháng 4 vừa qua. Cháu xin phép là xưng tôi trong câu chuyện để dễ kể lại nha chú. Và đây là câu chuyện của à, Thu Hà. Năm nay thì con trai tôi vừa tròn 10 tuổi. Nó là đứa mà lúc nhỏ, nó hay thấy có cái cô gái tóc dài đứng ngoài cửa phòng ngủ của nó. Mà tôi đã kể lại trong cái kho tàng chuyển ma dân gian kỳ thứ 76. Khi mà tôi mang thai nó được tầm cỡ 6 tháng, thì có một hôm tôi ngồi ở bên cái quán nước ven đường. Có một cái bà bán vé số. Bà này tầm cỡ 50 tuổi à Bà mới lại gần mời tôi mua vé số Thiệt tình mà nói tôi không có thích mua vé số Nếu mà có mua thì tôi mua ủng hộ cho người già hay là người tàn tật Còn người nào mà lành lặng đi bán vé số tôi không có mua Tại vì mục đích tôi mua vé số không phải để trúng số Mà để giúp đỡ cho mấy cái người già hay là người tàn tật đó thôi Cái bà này thì lành lặng không có gì Mà bà cũng còn trẻ chứ chưa già lắm. Cho nên thấy bà mời mua giá số tôi mới lắc đầu. Tôi không có mua. Tự nhiên bà nói hả? Cô, cái đứa mà trong bụng sinh ra tuổi gì đó, thì trong nhà cô, đó, người có cùng tuổi nó sẽ chết. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên bà rủa tôi hả? Tôi tức điên người lên. Phải nói tôi muốn ăn tươi nuốt sống bà luôn á. Tôi nghĩ lúc đó là tại vì tôi không có mua vé số giùm cho bà, nên bà mới nói bậy nói bạ Tôi lên tiếng liền. Nè, bà biến đi chỗ khác giùm tôi nha. Bà mà còn nói lung tung nữa tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi quánh bà. Rồi thì bà quay lưng đi. Nhưng mà đi thì thôi đi, diệm còn quảnh lại, nói bồi thêm một câu nữa. Cô nhớ những lời tôi nói nha. Thiệt là tôi muốn chạy theo giọng cho bà mấy giọng. Sau đó thì tôi sinh ra thằng nhóc. Khi sinh ra vào tháng 7, nó tuổi dần, tức là tôi con cọp. Khi mà tôi sinh nó ra được 10 ngày thì bà nội chồng của tôi mất. Rồi sau đó khi nó được tròn tháng, tức là đầy tháng, thì đến phiên bà ngoại của tôi mất. Như vậy là chỉ sinh ra được có một tháng thôi. Nói thẳng là nó ra đời mới có một tháng, Là hai bà cố nội và cố ngoại đều mất hết. Mà cái điều đáng nói ở đây là cả hai bà đều có tuổi dần đã hơn 90 tuổi rồi. Mặc dù trước đó hai bà dù có lớn tuổi cỡ nào, nhưng vẫn khỏe mạnh và không bệnh quản gì cả. Khi cái sự việc xảy ra làm tôi nhớ lại lời nói của bà bán vé số. Phải nói đây cũng là một điều bí ẩn về tâm linh. Bà bán vé số là ai? Tại sao mà nhìn tôi bà nói được cái câu là Tôi sinh ra đứa con tôi tuổi gì thì người trong gia tộc tôi tuổi đó phải chết Thiệt là bí ẩn Khi mà nó được 11 tháng thì tôi lại có thai Khi mà mang thai được 2 tháng thì tôi bất cẩn nên không giữ được em bé. Thì thằng con trai tôi năm nay nó 10 tuổi rồi. Thì từ nhỏ cho đến bây giờ phải nói nó rất là bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Và nó có điều xin lỗi có thể còn giỏi hơn tại vì nó rất ngoan và nó học rất giỏi nữa. Rồi... Mặc dù 10 tuổi thôi, nó rất là hiểu chuyện và nó sống rất là tình cảm. Ai mà gặp nó, thấy cái cách cư xử của nó hầu như cũng đều có một cái câu nói giống nhau. <cười> Nhìn nó giống như ông cụ non vậy. Rồi hôm tháng 4 vừa qua mới đây thôi, trong cái đợt cách ly tại nhà. Một hôm nó khi xem tivi đó, tự nhiên nó mới kêu tôi vô phòng cùng với nó tôi không hiểu chuyện gì tôi đi với nó vô phòng thì nó nhìn tôi nó nói mẹ khùng mẹ xấu xa lắm không phải nó nói một lần nhé nó nói nhiều lần nó làm nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.